1818, Jean Marten 1821, Castan 1823. Tôi đã đọc những cái tên này, những kỷ niệm bi thảm lại lẫn vẫn trong đầu tôi. Duton là một kẻ đã giết em trai rồi chặt xác ra từng mảnh và ban đêm đi tha thẫn trên đường phố Paris rồi vứt đầu xuống một đài nước, thân mình thì trôi vào một miệng cống thoát nước. Chú thích: Sạc là Duton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 Người ta chỉ nhìn thấy trên sân gạch ngập nước, những người tù khổ sai trần trụi đậm nước mưa. Một sự im lặng lạnh ngắt, tiếp theo tiếng nói khoát lát ồn ào ban nảy. Họ run rảy, lập cập, cẳng chân gầy gụt, những đầu gối trơ xương va chạm lẫn nhau. Và thật đáng thương khi nhìn thấy những người tù khổ sai gầy gụt, xanh lướt, phải mặc những cái sơ mi ướt đậm nước mưa, những cái quần kinh tẩm kia, có lẽ để họ trần trùn thì hơn.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 nhìn họ quay cuồng mà hoa cả mắt. Họ hát bài hát về nhà tù khổ sai, một bản tình ca bằng tiếng lóng, theo một điệu lúc rênh rỉ thăng vãn, lúc giận dữ phóng túng. Từng quán một nổi lên những tiếng kêu lanh lãnh, mấy tiếng cười xé tai và hỗn hện pha lẫn những lời lẽ bí ẩn, rồi đến những lời hoang hô hung dữ và những xiền xích va chạm nhau, theo nhịp hòa vào tiếng khác khàng, khàng hơn cả tiếng kim loại,